Chỉ thế ta quân, tập 239 Mang theo vẻ đẹp khó nói nên lời, một vẻ thâm trầm, nhưng kiên quyết dứt khoát, sưu thế mạnh như sấm đánh, nhanh như sao bằng, một kiếm chuẩn xác đâm thẳng đến lộng ngực chiến luôn hội. Dường như thần may mắn cũng mỉm cười với đám người cổ hạng, một kiếm đó đánh tan hoàn toàn quan cầu, đã gần hình thành xong trong bàn tay chiến luôn hội. Chiến luôn hội trống to. Nhưng một kiếm này... Nếu cả đập phóng ra, sẽ không dừng lại, vẫn cứ mang theo lực đánh cực kỳ mạnh mẽ, đâm mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, chiến luân hội đem toàn bộ huyền luật bản thân tập trung vào vị trí ngực, trường kiếm kia cũng chỉ đâm vào được ba tức. Thật sự, không có cách nào đâm sâu vào được nữa, nhưng toàn bộ thân hình chiến luân hội cũng khó có thể chống đỡ. Một xung lực mạnh mẽ như vậy, thân thể gặp lại hình vọng cung, lực chấn nhiết, khiến phần lưng song thẳng trà. Đầu với chân như song song với nhau, đây chính là nơi mà lực chiến mạnh mẽ đập vào. Lực chấn cực nhanh rút về phía sau. Giữa không trung, một thanh kiếm nhanh chóng phóng ra, vạn đạo hào quang, thôi động lên thân thể một người, cấp tốc trút lùi, giờ khắc đẩy vô lượng là kiếm hay là người, đầu đầu cũng phát ra, vạn đạo quang hoa. Một tiếng ầm vang lên một vị cao thủ thiên thánh cùng tay cầm trường kiếm ở phía sau trở thành mục tiêu của thân thể chiến luân hội va vào một tiếng nổ vang, hóa thành một đống thịt bầy nhầy trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng ông ánh chứ không trung hạ xuống cứ như vậy tiêu tán không chút dấu vết như thể hoàn toàn không có khe hở để ngăn cản trái lại cứ như một lợi khí đủ để diệt xác địch nhân công lực chiến luân hồi thật sự đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi chiến luân hồi Chợt phát ra một tiếng hét điên cuộn đến trung trời, muốn dùng hết sức để tung mình bay lên, nhưng thân thể hắn đang bị chấn dẹp. Tuy rằng có thể miễn cưỡng có thể, đảm bảo thân thể không bị kiếm cuộn cuộn đâm xuyên qua, nhưng không còn lực lượng chống đỡ, suốt cuộc không cách nào chống đỡ được lực đánh cực kỳ mạnh mẽ kia, đánh vào. Ánh mắt của hàng sáng ngợi, cũng không chút cố kỵ. Chuyện vừa rồi có một cả đồng bọn chết thảm. Cũng dẫn động trường kiếm trong tay Lưu Tinh chợt lẻ Phát sâu mà đến Hát lớn một tiếng Một kiếm đồng dạng đâm vào trước ngực chiến luân hội Tuy là không mong mỏi dị giết được hắn Nhưng cũng chỉ muốn đem hắn ngăn lại Trong nhảy mắt này Cổ hẳn như đã lĩnh hội được ý tứ Của vị cổ U Thập Tứ Thiếu rằng Với công lực sâu xa của chiến luân hội Đã đạt đến mức sức người không thể giết chết Có muốn liệu chết Cũng có một cách khác Mà trước mắt muốn chiến luân hội chết Chỉ có một cách duy nhất là dùng hết lực đẩy hắn vào bên trong miệng núi lửa. Núi lửa bởi Chiến Luân Hội mà mở ra, vậy cứ để núi lửa chôn vùi Chiến Luân Hội người đi. Chiến Luân Hội bị hai cự lực trước sau thôi động, từ từ đến gần miệng núi lửa. Ánh mắt của hắn cũng giống như phun ra lửa, từ hội như muốn thiêu hủy cả thế giới. Nhưng trước tình hình hiện tại, hắn đã không còn cơ hội. Thiên cuồng Chiến Long đã hai lần được dẫn động, Có muốn đánh tra một lần nữa thì cũng là hữu tâm vô lực. Trước mắt đúng là thời khắc hắn yếu ớt nhất. Dĩ nhiên cũng là thời điểm tốt nhất để tra tay phản kích. Trong ổ tim, cắm hai thanh trường kiếm, giống như hai đầu tên lửa phóng ra khỏi bệ phóng. Đẩy mạnh chiến đuôn hùi, làm cho cơ thể của hắn gặp lại. Đầu song song với chân. Bay ngược về sau chiếc tranh, thế nhanh như điện, nhìn như sao băng bay ngang trời. Khoảng cách đến miệng núi lửa càng ngày càng gần. Cổ hằng toàn lực ứng phó, đem toàn bộ huyền lực của cả đời hắn trót sạch vào thân kiếm. Áo bào trên người của hắn đã bắt đầu cháy dần, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định, lộ rõ thù hận. Dù cho phải cùng tên khốn mang đến đại họa gieo hại muôn dân, đồng quy vô tận, cổ hằng cũng vô oán vô hối. Chiến đơn huy cảm nhận được rõ ràng độ nóng đủ để tan vàng chạy đá ngay phía sau lưng mức độ càng ngày càng tăng hắn không khỏi hét lên giận dữ Phẫn độ đến tột đỉnh nhưng hắn đã không còn cách nào thoát khỏi khuôn mặt tào cũng âm thầm cắn răng siết chặt cánh tay đang cầm viêm hoàng chi quý tiếp tục dụng lực lão quái vật hỗn đản này lúc nãy đã nhận không dưới trăm ngàn kiếm công kết của mình nhưng công lực bản thân mình chưa đủ căn bản là không cả năng giết chết hắn muốn tiêu diệt hắn. Chỉ có biện pháp duy nhất Ngay trước mắt mà thôi Bên trong hồng quân tháp Mai Tuyết Yên không ngừng Chạy lấy đà từ xa Bay vọt đến Rồi đập vào lưng của quân Mạc Tà Tối như thế nàng làm liên tục Hết lần này đến lần khác Mà sau mỗi lần va chạm Thì tốc độ đâm tới của quân Mạc Tà càng tăng thêm Lại có một vị thánh tôn của Thiên Thánh Cung Lấy toàn thân bay mạnh đến Như một quả đạn pháo Mạnh mẽ nện vào lưng của cổ hàng Vì thế cấp độ của cổ hằng cũng không bị giảm xuống nhưng bọn hắn có làm vậy cũng không giống với việc mai tuyết yên đang làm thì thực bản chất của hai cách này khác nhau nhiều mai tuyết yên có thể coi như là người hiểu rõ tu vi của quân mạc tà nhất trên thế gian này năng dùng hình thức đụng chạm mạnh để tăng lực cho quân mạc tà nhưng nàng luôn tính toán tốt khả năng chịu đựng lực đạo mạnh nhẹ của hắn ra sao vì thế không mang đến gánh nặng quá lớn cho quân mạc tà Thêm vào đó, quân đại thiếu gia đã trải qua mấy lần cải tạo của hồng quân tháp. Sự cường hạng của thân thể, có thể gọi là nhất nhị thế gian, hắn lại am hiệu pháp môn, lấy lực đả lực, tứ lạng, bạc thiên cân. Nên cho dù, chiều nhiều lần va chạm nhưng không bị tổn hại bao nhiêu, nhưng cổ hạng thì hoàn toàn bất động. Cổ hạng vốn đã đem công lực suốt đời, toàn bộ tập trung lên thần kiểm, huyền lực hộ thân đã xuống đến mức thấp nhất. Mà các cao thủ của thánh tiên cùng, dùng lực nền vào lưng hắn. Chị e, bản thân không dùng toàn lực mà nện, nên cổ sống cố chết mà đập vào lưng cổ hạng. Tuy thành công trong việc tăng thêm lực đẩy, nhưng lại làm cho cổ hạng tổn thương trọng tổn thương. Sự chiều đựng cũng càng lút càng lớn. Cổ hạng phun một cầm máu đỏ thẫm, nhưng vẫn cắn chặt chăng, khang dòng quát. Đến tiếp đi! cố hăng thống hận chiến luân hồi cực độ hắn nhận thấy cho dù vì thế gian vì người hay là vì chính mình hắn đều muốn tiêu diệt mối hòa này trong lòng đã quyết định đồng quy vu tận tuy rằng bản thân hắn thương thế càng lúc càng nặng nhưng hắn chưa hề lo lắng cho an nguy bản thân một chút nào ngược lại còn lên tiếng thúc giục mọi người với hai mũi tấn công như thế thân hình chiến luân hồi càng lúc càng gần miệng núi lửa chỉ còn cách khoảng 100 trăm Y phục trên người cổ hẳn, dưới sức tiêu đốt kinh người, đã gần như hóa thành tro bụi, tóc cũng đã cháy còng, phát chạp từng làng khói nhẹ, sau đó hóa thành tro bụi, bay tán loạn. chính lưu hồi điên cuồng hét lên, trong miệng không ngừng phun máu, hắn lại đang dùng bí pháp tự tổn hại nào đó, để không ngừng tăng công lực lên, cố gắng thoát cho khỏi khốn cục. Khi hắn căng bị đẩy gần đến miệng núi lửa, thế đẩy mạnh của hai người kia cũng không còn quá lớn. Nếu tình huống vẫn tiếp tục như vậy, trước khi chiến luân hội bị đẩy đến miệng núi lửa, không chừng hắn có thể thoát thân, tuy độ nóng kỳ đỏ, đã lên đến mấy ngàn độ, với công lực tăng thêm của hắn, hắn vẫn có cơ hội chạy trốn. Càng lúc càng gần, quân mặt ta đang ẩn thân trong hư không, rút cuộc, thoáng lo lắng, trên mặt cổ hàng tị vô cùng bi phẫn, mà tuyết yên bên trong hồng quân tháp cũng đã xuất toàn lực. Lúc này đã đến lúc mẫu chốt. Những người phía sau đã không thể giúp gì thêm. Nếu miễn cưỡng giúp đỡ, không cần biết là ai, cũng cầm chắc cái chết trong tay. Vì nơi này đã quá gần miệng núi lửa. Tuy tiện ra tay trong lúc này, đã không còn gọi là giúp đỡ, mà gọi là vào chịu chết. Chỉ còn 10 chừng, chỉ 10 chừng bà thôi, nham thạch nóng chảy đã ngay trước mặt, gần trong gan tất liên tục phun ra, bắn vào cả người cổ hạng và chiến luân hội da thịt toàn thân của gỗ hẳn đã bắt đầu nhăn nheo, vì nước bị bốc hơi. Như thế lùi của chiến luân hội bắt đầu chậm dừng. Hắn liều mạng ngẩng đầu, khóe miệng lộ trên nụ cười vô cùng dữ tận. Tuy rằng lưng của hắn đã bắt đầu bốc khói nghi ngút, cả cơ thể của hắn có thể bị phỏng, vì nham thạch cả rồi. Nhưng hắn cuối cùng cũng đã ngừng lại. Chỉ mười trường, cho dù một tên thiên huyện, thậm chí địa huyện thôi, chỉ cần nhấy mắt là có thể vượt qua. Nhưng lúc này, mười trường này lại là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Những cao thủ của Thiên Thánh Cung đang bay theo phía sau cũng nhận trai điểm này, ai cũng vô cùng xúc động, đều giống cổ hàng, vô cùng mong muốn chiến luân hội phải chết, vì mục tiêu này không tiếc tất cả đại giới. Cho dù phải vứt bỏ cả tính mạng, một người lớn tiếng hét lên, Mọi người không cần giành nhau, các ngươi dừng lại, để cho ta đến, không chờ mọi người trả lời. Hắn đã bay đến, hai chân tung ra sau chờ đợi, quát to một tiếng. Đến màu! Các cao thủ của Thánh Thiên Cung đều bi phận đến chơi lệ. Tuy nhiên, thời khắc này không phải là lúc đau buồn. Nơi này, người thấp nhất cũng đã trải qua cả ngàn năm lịch duyệt. Làm sao có thể không nhận ra tình huống lúc này? Đã là chỉ mạnh treo chuông. Chứ cần chậm một giây thôi, thì đại cục đã thay đổi rồi. Không kịp bị thương, mọi người chỉ biết gầm lên nỗi giận tất cả đều vận huyền công toàn thân sôi đồng thời bùng nổ, dồn tất cả lực lượng đánh vào hai chân của người này đang vươn ra chờ đợi. Với tất cả nội lực của mọi người tập trung vào hắn, cả người hắn bay vút đến như một viên đạn pháo trong không trung. Vì tốc độ của hắn quá mậu, thêm vào độ nóng xung quanh, sự chuyển động của hắn ma sát với không khí làm toàn thân của hắn bốc cháy đỏ rực lên, cả người hắn đã biến thành một quả cầu lửa. Khi Chiến Luân Hồi vẫn còn đang lộ trên nụ cười giữ tận trên khóe bụi, mặt hắn đột nhiên cứng đờ sợ hãi, không ngỡ có một thân thể đang bốc cháy ngụm ngục, đập mạnh vào người hắn. Vì thánh tôn cao thủ này, dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân hắn tập trung vào hai cánh tay, khót chặt lại cả người của Chiến Luân Hồi. Cổ lực lượng mạnh mẽ không gì so sánh được, kéo cả khối cơ thể của Chiến Luân Hồi bay mạnh về sau, hắn không cam lọng hét lên thề lường, cuối cùng âm một tiếng. Cả hai cơ thể lọt vào miệng núi lửa cuồn cuồn dùng nhạc Tứ đệ Cổ hàng quát to một tiếng tim đầu dự dào cắt Mà quân, cổ, hai người cho đến lúc này vẫn chưa thụ cộng đều đang vận tất cả huyền công tấn công chiến luân hội vì thế này đột nhiên biến mất nên cả hai đều mất đi lực cản phía trước cả lại đều ngã nhào vào miệng núi lửa Cổ hàng nhắm mắt lại khóe miệng dần lộ ra nụ cười Có thể chết như vậy tuy có chút tiếc nổi, nhưng lại cũng đã đủ rồi. phía sau mọi người đồng thời kinh hồn. Trong ánh sáng nóng trực, bỗng mắt của miệng núi lửa, bóng người của cổ hàng trực biển mất, thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Trong lòng mọi người đều đau khổ không thể diễn tả. Mặc dù chiến luân hồi đã chết, nhưng cũng kéo theo cổ hàng. Có lẽ tên cũ U Thập Tử Thiếu từ đầu đến cuối chưa bao giờ hiện thân cũng đã tán thân theo. Đột nhiên một tiếng gào tê tâm liệt phế vang lên thật dài, một đạo thân ảnh đỏ trực toàn thân bị bao phủ bởi nham thạch nóng chảy, nhảy ra khỏi miệng núi lửa. Sau tiếng thét dài, hắn xoay người nhảy xuống, bóng dáng hoàn toàn tiêu thất. Chiến Luân Hồi Rõ ràng hắn đã rơi vào miệng núi lửa, thế nhưng là có thể mạnh mẽ thoát ra. Chiến Luân Hồi đang trong tình thế nguy kịch vô cùng. Hắn không tiếc tiêu đốt linh hồn của mình, mở ra phong ứng mấy ngàn năm của bản thân. Trong khoả khắc du vi của hắn tăng lên đến đỉnh phòng trong cuộc đời này, hắn rút cuộc có thể nhảy ra khỏi miệng núi lửa, nhưng thân thể cũng hoàn toàn bị tàn phá. Linh hồn chiến luân hội tuy chưa bị tăng thành bay khỏi, nhưng không thể tiếp tục nương nấu trong thân thể bị nát tươm của hắn nữa rồi. Linh hồn phong ấn của chiến luân hội rất sợ hãi khi buộc phải mở ra phong ấn. Nhưng thân thể của hắn vì không chịu đổi uy luật của linh hồn khi thiêu đốt nên đã nứt toát ra đã đến lúc thế này, thì hắn không còn cách nào khác, nếu không chỉ còn lại con đường chết. Vì thế hắn mở phòng ẩn, phóng thích bổ mạng nguyên linh của bản thân, cuối cùng thoát được kiếp trôn thân đời núi lửa. Tuy nhiên, sau trận chiến này, chiến luân hồi cũng bị hao tổn vô cùng lớn, không những thân thể bị hủy, tinh thần cũng chết một nửa. Cái mạng của hắn cuối cùng có thể giữ được hay không cũng còn chưa biết. Trong lúc mọi người đang kinh hãi lại thấy thêm một thân thể từ khói bụi phía trên miệng núi lửa bay ra, hướng phía mọi người mà bay đến. Sau khi đến gần, mọi người mới vui mừng phát hiện ra đó chính là cổ hàng. Cổ hàng đã chết, cuối cùng lại không chết, hơn nữa thân thể lại không có nhiều tổn thương như trong tưởng tượng. Vì quân mặt tà luôn không hiện thân, nên mặc dù độ nóng của núi lửa tuy cao nhưng lại không ảnh hưởng mấy đến hắn. Vì thế thời điểm cuối cùng, quân đại thiếu chụp được cổ hàng. Sau đó ném hắn vào hồng quân tháp Quân đại thiếu cũng có ít nhiều thiện cảm đối với hắn Vốn của hạng đã có tâm liệu chết Nhắm mắt chờ tự thần Tâm nguyện đã thỏa mãn, Hắn cũng không còn bao nhiêu tiếc nuối. Ai ngờ thời khắc nguy hiểm nhất Đồ đóng đột nhiên biến mất Còn bản thân hắn như lọt vào một không gian kỳ diệu Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc Đang muốn mở to mắt quan sát Thì lại bị ném ngược ra ngoài Sau khi hắn định thần lại lần nữa thì đã thấy bản thân đang bay đến gần đám người thiên thánh cụng, đã cách miệng nuôi lửa cả ngàn trường. Đúng là tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này, khi nhìn thấy Chiến Luân Hồi lao ra khỏi miệng nuôi lửa, quân mặt ta đã nhanh chóng sử dụng âm dương độn đuổi theo. Lần này quân mặt ta thực sự vô cùng cảnh giác đối với Chiến Luân Hồi. Trên đời này, lại có sự tồn tại của cường giả giết không chết, lấy độ sắc bét tăng lên, không biết bao nhiêu lần của viêm hoàng chi quyết. Vậy mà không có cách nào công phá phòng ngự của thân thể hắn, mà thân thể này chỉ là thân thể đoạt xá của chiến lương hội chứ chưa phải là thân thể vốn gõ của hắn. Nếu thật sự đến lúc công lực của hắn tăng đến đỉnh phòng, năng lực của hắn quá khủng bố rồi. Lúc nãy vì hắn gây họa quá tỏ nên nóng lòng bỏ chạy, bị mình chặn đánh, không kịp phòng bị mới có chiến quả này, mà thắng lợi này, còn nhờ vào nhiều người của thiên thánh cùng bất kể sinh tử, toàn lực giúp đỡ. Bọn người cổ hạng đã không tiếc tánh mạng trợ công, lại thêm vào mai tuyết yên bên trong hộng quân tháp toàn lực trợ giúp, mà tên chiến luân hồi này chỉ vì sự thống trị của chiến gia mà không tiếc lưu lại tai họa hủy diệt vô số sinh linh của huyện huyền đại lục. Một người giả tâm như vậy, nếu hắn tiếp tục sống trên đời này, chắc chắn là đại hòa. Nếu người này là địch của tà quân phủ, chỉ sợ tà quân phủ có mạnh lên đầu, trừ mình ra không một ai có thể thoát khỏi sự đuổi giết của hắn. Ngay cả núi lửa cũng không thể giết hắn, con có thể thoát ra. Còn mẹ nó, thật là khủng bố mà. Mà trước mắt, ta quân phủ đã triệt để đắp tội với chiến giả. Vì thế, sự tồn tại của cường giả như Chiến Luân Hội đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc của hai bên. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Chiến Luân Hội, quân mặt ta xác định, nếu Chiến Luân Hội không chết, cuộc sống của mình không có một ngày an bình. Hiện tại, Hắn đang bị thương nặng, tinh thần sắp diệt. Đây chính là cơ hội trời trọ. Thời dịp hắn đang bệnh, tranh thủ lấy mạng hắn. Ngày đến đây, quân mặt ta phi thân đến nơi chiến luân hội vừa trời xuống. Phía dưới đã trở thành một biển nham thạch. Nơi này trước đây là một tung lũng, nhưng hiện tại đã chứa đầy nham thạch. Quân mặt ta tìm kiếm thật lâu xung quanh, sốt cuộc mới tìm thấy thi thể của chiến luân hội. Lần tai nạn này, nạn nhận có thể, trên vạn người. Vì sao hắn có thể xác định đây là thi thể của chiến luân hội? Rất đơn giản, thi thể bị nham thạch bao phủ nhiều không đến hết, nhưng trong dung nhăn nóng chảy cả sắt đá này, khung xương thi thể duy nhất còn sót lại trên mặt nham thạch chỉ có một cái mà thôi. Cũng chỉ có loại siêu cấp biến thái như lão quái vật và năm bất tử chiến luân hội mới có thể có khung xương tạm thời ngăn cản được sự đun chảy của nham thạch mà thôi. Ít nhất là kịp thời để cho quân mặt tà tìm thấy. Sau khi tìm thấy khung xương, quân mặt ta cũng không dám lãnh đạm, lấy phim hoàng chi quyết, đâm thẳng vào khung xương đang trôi bồng bệnh trên giam thạch. Quân mặt ta thở dài một tiếng. Thân thể tuy không sai, nhưng tinh thần, Nguyên Linh đã thoát, cổ thi thể này chỉ là một cái xác không mà thùy, cho dù chặt chém thế nào cũng không có tác dụng. Chiến Luân Hồi Không phải, phải nói là Nguyên Linh Thần Hồn Chiến Luân Hồi đã thoát từ lâu. Lần thoát đầy càng khó tìm kiếm hắn hơn. Ai cũng không biết, lão yêu quái, chiến quận này, sẽ đem linh hồn của mình mạnh mẽ, xâm nhập vào thân thể của người nào. Sau khi thánh hoàng chết, sẽ có cơ hội tạo ra linh loại. Sau khi thánh tồn chết, tinh thần sẽ biến thành thánh nành. Hai loại linh hồn này không thể trực tiếp đoạt xã, chỉ có thể lựa chọn trẻ sơ sinh còn trong bộ mẹ mà đầu thai. Tuy nhiên, Đối với loại linh hồn mạnh mẽ siêu cường của cường giả mạnh nhất thế gian như Chiến Luân Hội, linh hồn hắn đã thoát khỏi lẽ thường, có lẽ trực tiếp tiến hành đoạt xá. Hơn nữa hồn phách của hắn còn có thể giữ lại một phần sức chiến đấu không tầm thường, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực của hắn sẽ lại tăng trưởng không ngừng. Nếu ở tu chân giới, loại tình huống này có thể gọi là tán thiền, thậm chí nếu hắn đoạt xá một thân thể có tư chất thiên phú tốt, Hắn càng có cơ hội trở mệnh, trở lại tình trạng đỉnh phòng. Quân Mạc Ta thở dài một tiếng dưới tình huống cơ duyên xảo hợp trời trò, chiếm yêu thế tuyệt đối, như thế vẫn không thể đem tên quái vật, kinh khủng đại tiêu diệt, quá thật là hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, việc để đến nước này, cái gì cũng không làm được. Nghĩ đến đây, quân Mạc Ta biển mất trong biển dùng nhàm. Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa may mắn còn sống sót đều đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mang vẻ vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Kinh hỉ vì một đối thủ cơ hội không thể địch đuổi, một cường địch không thể chiến thắng như chiến luân hội cuối cùng cũng đã chết. Lo lắng là vì Tam Đại Thánh Địa gần như tuyệt diệt, làm sao có thể ứng phó với đoạt thiên chi chiến này. Thậm chí, dùng mấy chữ đoạt thiên chi chiến đã không có ý nghĩa nữa. Thiên Trụ Sơn hiện giờ đã sụp đổ, nơi hiệp yếu nhất đã không còn ngoại tộc có thể tiến quân toàn bộ đến huyện huyền đại lục, với ca tính của bọn dị tộc, làm sao trong mong bộ chúng sẽ tuân thủ ước định mà tham gia đoạt thiên chi chiến, chẳng lẽ mọi người phải trở thành tội dân thiên cổ hay sao? Mọi người đều ngơ ngác nhìn lên núi lửa đã công gượng phun trào trai dung nhàm, tâm tình loạn cao cao cả lệnh. Đúng lúc đây, một thân hình nhoắn một cái hiện ra, một thiếu niên áo trắng phiêu diêu xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt khúc vật hùi không khỏi trừng lên. Quân mặt ta, những người khác cũng đồng thời nhận ra tên thiếu niên to gàng lớn mật náo lợn ở tiên thánh sơn ngày nào. Trí nhớ của các vị thật tốt à. Quân mặt ta, trân tráo trả lời, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Các người có thể cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì không? Thiên trụ sơn tại sao lại sập đổ tại bộ dạng này? Nói xong, tay hắn chỉ về phía mấy ngọn núi lửa đang phun trào. Còn không phải do tình chết tiệt chiến Luân Hội gây ra hay sao? Thành ngâm khiếu thở dài, đột nhiên trợn trắng mắt nổi. Các hạ xuất hiện lúc đại cũng thật trùng hợp a. Chúng ta vừa mới đại chiến với chiến Luân Hội. Ngươi đã có mặt ngày, có phải ngươi khoanh tay đứng nhìn nãy giờ? Sao? Trận chiến lúc đẩy, phấn kết không? Nghe Thành ngâm khiếu nói như thế, sắc mặt mọi người đừng nhăn lại. Trận chiến vừa rồi hung hiểm đến cỡ nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, quân mặt ta xuất hiện đúng lúc thế này, họ có thể do trùng hợp. Cuộc chiến vừa rồi có thể nói là kinh thiên động địa, dù cho quân mặt ta thật sự không có mặt ngay từ đầu, nhưng chỉ cần phát hiện ra uy thế kinh thiên như lúc nãy, chắc chắn hắn sẽ chạy đến coi chuyện gì. Không có khả năng hắn chậm chân. Chẳng lẽ tiểu tử này đứng nhìn để như trò tranh nhậu gư ông đắc lợi sao? Hy vọng hai bên... Đều lưỡng bài câu thương, hăng định làm ngư ông à. Cuốn mặt ta bị mùi, hư là nổi. Khoanh tay đứng nhìn à? Phấn khích à? Bốn tòa thật ra cũng muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng bất quá vỡ kịch bệ các người diễn quá tội, không có chút phấn khích nào. Nên ta đành phải tự mình ra trận, nếu không có sự diễn xuất phấn khích của ta, bọn các người đừng nói đến chuyện lưu đại chiến luân hồi. Ta e các người một người cũng không thoát khỏi, cảnh tán thần nơi miệng núi lửa. Vừa dứt lời, quân mặt tạ cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên hiện ra quang mang, một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cổ khí thức ngạo thị thiên hạ, tự như tất cả cao thủ trong thiên hạ. Trước thanh kiếm này, chỉ là một đám kiến hùi, nhỏ bé, yếu kém. Chính là thanh kiếm yêu ma. Ngự hư thần phong này, thanh kiếm chủ lực công kết chiến luân hội lúc nãy. Cũng chính thanh kiếm này, bước cho chiến luân hội một đường bay lùi để cuối cùng rơi vào trong miệng núi lửa. Sau đó, tay trái của quân Mạc Tà lật ra một thanh hắc nhận xuất hiện trong tay hẳn. U lạnh vô cùng, tự như một tiếng thở dài u hồn đúng là cụ U Hàng Nhận. Chẳng lẽ, người lúc nãy đại chiến với chiến đôn hội không phải là cụ U Thập Tứ Thiếu, mà là quân Mạc Tà sao? Mọi người được thất kinh kinh hồ, vẻ mặt ai cũng tỏ ra khó tình, lúc đó lúc trắng. Thì ra đây mới là người chủ lực chân chính trong đại chiến, là nhân vật mũi chốt trong việc giết chế chiến luân hồi. Mà đám người của bọn mình, tra sức công bằng người ta, cuối cùng lại còn vu oan trách móc người ta khoanh tay đứng nhịn, sự hiểu lầm này không thể tính là nhỏ. Nhất thời, các cao thủ nơi đây đều vô cùng xấu hổ, bọn hắn không phải là mặt vô đạo, da mặt cũng không có dạy như tên đó. Bỏ đi, lúc này thảo luận vấn đề đó không có tí ý nghĩa nào. Chúng ta xuống dưới nói chuyện đi. Thời điểm mấu chốt nhất, quân mặt ta cũng không làm cao quá mức, thẳng nhiên đoại. Đánh đánh giết giết lâu như thế, mặc dù ai ai ở đây cũng là tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn độ tinh thần cũng tổn hại nghiêm trọng. Nếu đói, tâm lực hao tổn quá độ cũng chưa đủ. Mà nơi này cũng không phải là chỗ lý tưởng để nói chuyện. Dưới đề nghị của quân mặt ta, mọi người đồng thời khởi hành thoát khỏi phạm vi núi lửa bùng nổ mấy trăm dặm. Tuy đã cách xa như thế, nhưng hơi nóng vẫn như táp vào da thịt. Hơn mười vị cao thủ của thiên thánh cùng, sắc mặt của ai cũng vô cùng khó coi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không ai biết phải mở miệng kể từ đâu. Thở dài một tiếng, cố hàng đang trong tình trạng dở sống dở chết, cố gắng đứng lên, thở gấp hai tiếng, sau đó mới sầu thảm mà nổi. Quân phủ chủ, tình huống hiện tại, ngươi có thể thấy rõ. Tình huống trước mắt đã ác liệt đến cực điểm, lão hủ cũng không dám nói lời khách sáo, đem tất cả những gì quân phủ chủ muốn biết, đơn giản nói hết. Quân mặt Tạ cực đầu, chợt bóng người lóe lên, Mai Tước Yên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lại lần thứ hai lắp bắp kinh hại, lúc nãy đã không biết bằng cách nào mà tài chi quân chủ có thể vừa ẩn thân vừa tham chiến, sau đó dùng cách đầu để hiện thân. Lúc này lại thấy vị Mai Tuyết Yên đứng đầu thiên phạt không đột ngột hiện thân một cách quỷ dị như thế. Tuy nhiên, mặc dù khó hiểu, nhưng đây không phải là thời điểm kinh ngạc, bọn hắn liền mạnh mẽ ám chế, nhưng sự tò mò trong mắt hiện lên rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Mai Tuyết Yên đều ẩn thân bên trong hậu quân tháp, đối với thế giới bên ngoài, tuy có chút dần biết, nhưng cũng không tưởng tượng. Giờ Phúc Đại đang thấy tình huống chật vật của mọi người, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng phải lấp bóp kinh hãi. Nhưng dưới ánh mắt của quân mặt ta, nàng đành, nén lời hỏi hang lại. Phía sau mọi người, Kiều Ánh lặng im đứng đó, hai mắt vô thận, mắt mây ảm đạm. Chỉ khi quân mặt ta xuất hiện, hai mắt mới hơi có thận, khôi phục một chút sức sống, nhưng sau đó lại ảm đạm. Hơn một ngàn năm, Kiều ảnh luôn luôn trưởng quản toàn bộ linh dược đinh can của thiên thánh cùng, trong đó có linh lung liên, là loại thực vật quý trọng mà nàng toàn bộ ký thác tâm tư tình cảm vào đó. Tuy nhiên, giờ phút này, toàn bộ linh vật đều bị hủy hoại, chẳng khác nào đem toàn bộ tâm tư tình cảm, sự ký thác tâm thần của nạn phá hủy. Trong lòng Kiều Ảnh, giờ phút này chỉ có sự bức mát vô tận, đau lòng vô biên. Sau khi thấy mọi người ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống theo bản năng, nhưng ánh mắt của nàng trống trọng vô hồn, tự như hồ không có gì tồn tại trong mắt nàng. Cổ Hàn hít một hơi thật sâu, cả người quang hoa lưu chuyển, huyền khí Từ màu đen, từ từ sáng dần lên, sau đó chuyển thành đỏ, xanh biếc, sau đó đã thay đổi hơn 10 loại màu sắc, đến khi hoàn toàn chuyển thành màu bạch ngọc, mới phục một tiếng phun ra một gầm mấu đặc đen. Sau đó, toàn bộ da thịt cháy đen của hắn từ từ bông ra, lộ ra da thịt trắng hồng bên trong. Vết thương nghiêm trọng như thế, nếu là người thường thì e là đã chết vô số lần, nhưng hắn là có thể trong thời gian ngắn mà hoàn toàn khôi phục, ít nhất là nhìn bề ngoài đã không có tí trở ngại nào thường thế không có gì đáng ngại nhưng bộ dáng hiền giờ của hắn thì từ lúc hắn bắt đầu phối hợp với quân mặt đà ép chiến luân hồi rơi xuống miệng núi lửa hắn đã dùng toàn bộ huyền công vào tấn công huyền lực hộ thân của hắn đã hạ đến mức thấp nhất vì thế quần áo đã bị đốt sạch kể cả lông mị lông mày tóc tai đều cháy hết vừa rồi hắn toàn thân trượt vật đen thui như thang nên không ai để ý nhưng giờ phút này cả thân thể của hắn đã khôi phục một thân da thịt trắng nõn hồng hào nhưng lại lộ hết ra ngoài, còn có cái đồ chơi kia. quân đại thiếu gia cười thầm trong lòng. khi xưa nhìn thấy lão già này, lúc nào cũng có vẻ tiên phong đạo cốt khí độ ung dung, có cảm giác như thế ngoại cao nhận vô tượng tao nhã. tuy nhiên giờ phút này còn lộ ra bộ dáng giật vật như vậy, hàng nghĩ đến đây liền vung tay một cái, một bộ ngoại bào liền xuất hiện, đưa qua cho cổ hằng. cổ hằng tiếp nhận theo bản năng. Sau đó hắn nhận biết rõ hoàn cảnh thì khuôn mặt già nua không khỏi đỏ bừng lên, bối rối, khoác bộ trường bào vào. Thương thế của bản thân đã khôi phục nhưng trần trùn như thế thì quá là rất khó gọi à. Lúc nãy thì còn không đáng nói, chiến đấu với chiến đương hội bộ dạng cũng y chang như lúc này. Nhưng khi đó trưởng phu vì việc nghĩa nên không câu nệ tiểu tiết nhưng lúc này lại có phụ nữ nơi đây. Mọi người của thiên thánh cung cũng không phải nghĩ đến điểm này. Nhưng bọn họ đâu có khủng mà đem theo quần áo bên mình, cũng không có một không gian chuyên khủng bố như quân đại thiếu gia Bọn họ mà muốn thì chỉ có thể đem quần áo mình, đang mặc mà đưa ra, hơn nữa đều là trách thủng lỗ chỗ. Chiến cuồng Chính tên chiến cuồng là đầu sỏ gây ra tai ương lần này. Cố hăng trực thở ra một hơi, cắn trăng nói Chiến cuồng là nguyên tổ của chiến gia một trong bác đại thế già của phiêu miểu huyện phủ. Đồng thời cũng là một trăm những đệ tử đời đầu tiên Của chủ nhân huyển phủ Miêu Khuynh Thành Đến tận bây giờ Là người đệ tử duy nhất còn sống Quân mặt ta gật gật đầu nói Ừ, mọi chuyện Bắt đầu thế nào Cố hăng hư một tiếng sắc mặt dân nhỏ nói tiếp Tất cả đều do lòng Tham mạ ra Mấy vạn năm trước Từ khi bắt đầu xuất hiện Tiêu Miểu huyển phủ và tam đại thanh địa Đã có sự liên quan mật thiết Không thể tách trời Năm xưa, đệ nhất thiếu tủi Phong ấn thiên trụ Sơn phân chia đại lục thành hai vực, vì có thể bảo trì phong ấn vĩnh cửu, người liền thành lập một trận thế, tên là Cửu Huyễn Lô Sa Thiết Bạn Đại Trận, ngay tại tổ đường của Tam Đại Thánh Địa. Dùng trận thế này hấp thu thiên địa linh khí, tạo thành Cửu Huyễn Lô Sa, sau đó là lấy Cửu Huyễn Đô Sa giúp cho niết bàn đại trận có thể tự thân vận hành liên tục không ngừng, duy trì sự vĩnh cửu của trận thế. Sinh ra phong ấn vĩnh viễn đối với thiên trụ sơn, mãi mãi không đổi bảo đảm dị tộc không thể dễ dàng bước chân vào huyền huyền đại lục. Cửu huyền lưu xa, niết bằng đại trận, quân mặt ta thì thao tự nói một câu thì ra thế. Mà phiêu miễu huyền phủ có thể hình thành, cũng là do một tay để nhất thiếu, lưu truyền lại, một tòa thiên địa trận thế huyền ảo, có tên Cửu huyền thần châu. Trận thế này có thể dựa cạn khum đặt vào mầm cây chuyển nhật nguyệt vào một điểm nhỏ, lúc này mới hình thành phiêu biểu huyển phủ, nhưng muốn phiêu biểu huyển phủ tiếp tục tồn tại thì cứ mỗi một ngàn năm đều phải tiến vào trận nhãn của cửu huyển Thần Châu, rót vào trong đó một lượng cửu huyển Lưu xạ nhất định, nếu bị gián đoạn thì cả phiêu biểu huyển phủ sẽ bị tàn biển. Cổ hàng thở dài một hơi, mà tai họa hôm nay, ngon nguồn chính là từ đây, đến lúc đại thì quân mặt tà hoàn toàn hiểu trà. Nếu mất trận của huyện phủ không được cung cấp cửu huyền lưu xạ, thì sinh mệnh kỳ nguyện của huyện phủ là thất thải thánh thụ sẽ nhanh chóng khô héo tự chết đi, mà thất thải thánh thụ chết đi thì cả tòa huyện phủ cộng với toàn bộ sinh linh bên trong đó, tất cả đều biến thành bụi phấn. Cố Hằng nặng chịu nói, năm xưa, Cố ưu đệ Nhất Tiếu đã từng suy nghĩ, vì ngăn ngừa Tam đại thánh địa nảy ra ý muốn tàn độc, có ý muốn diệt sạch nhất mạch tiêu biểu huyện phủ nên Của huyện Lưu Sa Niết Bàn Đại Trận, mặc dù đặt bên trong là từ đường của Thánh Địa để phong ấn Thiên Trụ Sơn, nhưng muốn vận hành, bảo trì trận pháp này thì phải do chính tay người của huyện Phủ mới có thể tiến vào mắt trận mà giải quyết. Hắn ngẩn đầu nhìn quân mặc ta, biết quân mặt ta đang khó hiểu, thì nói tiếp. Năm xưa, cố ưu đệ nhất thiếu từng truyền xuống một bộ huyện công độc đảo, sau đó tiến hành thay đổi, phân cho tứ đại đệ tử mỗi người một bản khi bốn người tu luyện thì mỗi người lại có khả năng phát huy hiệu quả hoàn toàn khác biệt. mà huyền công truyện cho nhất mạch của huyễn phủ miêu khinh thành tiền bối lại là loại duy nhất có thể chân chính vận hành cử huyền lưu xa niết bàn đại trận. thêm vào đó phải có người có tu vi từ thánh Tôn trở lên mới có thể làm. quân mạc ta yên lặng gật đầu. đây chính là kế hoạch hợp tác với nhau sống dựa lưng vào nhau chặt chẽ nhất. mà tòa lưu xa niết bàn trận này Ngoài tác dụng bảo trì phong ấn vĩnh viễn thiên trụ phong trà, quy luật của bản thân nó cũng vô cùng to lớn. Nếu người có tu vi dưới Thánh Tôn thì không thể nào tiến vào trận được. Cho dù Thánh Tôn đi chăng nữa, sau khi tiến vào mất trận thì dù huyền công có cao cách mấy, thực lực của bản thân hắn khi vào trận chỉ bằng một cả người thường. Mà với lực lượng của một người bình thường, số lượng huyền phủ lưu xa lớn nhất có thể mang theo tra ngoại vừa vặn đúng số lượng cần thiết để duy trì cựu huyển Thần Châu trong một ngàn năm. Nếu cố gắng mang ra nhiều hơn, dù chỉ là nhiều hơn một ít tuổi, cũng không thể nào thoát ra khỏi trận thế. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, đột nhiên sinh ra một loài cảm giác kính ngưỡng tư từ tận đáy lòng đối với cựu u đệ nhất thiếu. Tên điên cuồng vọng giấc cổ kim, vì chính độ tử độ tôn của bệnh mà có thể tính toán một cách vô cùng chu đảo. Với bố cục như vậy, có thể nói gần như hoàng mỹ. Có thể áp chế Tam Đại Thánh Địa nảy sinh ý định hiểm độc, nhưng cũng tuyệt luôn đường chỉ, muốn tự lo cho bản thân mình của huyện phủ. Vì thế, kiến cả hai phe phải bảo trì hòa bình, chung sống cùng nhau đến vĩnh hằng Khó trách Tam Đại Thánh Địa cứ sừng sững cao vạn năm mà không đủ. Nguyên nhân chính là vì điều này, chính là vì cái củ huyện Lưu xa Niết Bằng Trần này. Mỗi một ngàn năm, huyện phủ sẽ cử người đến Niết Bằng trận để tiến hành vận chuyển bảo trì. Đồng thời lấy số lượng cử huyện lưu xa mang về huyện phủ để rót vào trận thế của huyện phủ. các vạn năm này chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa bao giờ xuất hiện chuyện gì ngoại ý muốn. Mà tam đại thánh địa cũng viện nguyên nhân sống vô vào nhậu mà đặt đến một sự an ý nhất định với huyện phủ. Mỗi một ngàn năm khi người của huyện phủ tiến đến đều mang theo hai quả thất thải thánh quả. Còn phía thánh địa thì đưa trang. Ai đó linh lung liền, gọi là trao đổi cũng được, gọi là có qua có lại cũng được. Một vạn năm trưa qua, không có chuyện nguy hiểm nào xảy ra. Cổ hang trăm dòng nói tiếp. Cách đây vài ngày, chiến luân hồi chính là chiến cuồng, chuyển sang kiếp sầu, đột nhiên tiến vào thiên thánh sơn, cầu kiến lão phù. Hàng nói sắp đến đoạt thiên chi chiến, sợ quấy nhiễu sự chuẩn bị chiến tranh của tánh địa, nên có ý tưởng thân tiến đến bảo trị đại trần, thuận tiện, mang cử huyển lưu xa cho 1.000 năm kế tiếp về huyển phủ. khuôn mặt ta nhíu mày, trên mặt lộ trọt nghi vấn, cố hăng cười khổ nổi. Người cũng không cần nghi vấn, quá thật kỳ hẳn 1.000 năm chưa đến. Tên chiến luân hồi này, tiến đến, cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau khi 8.000 năm trước, Thiên Trụ Sơn bị trung động qua. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến cửu huyển Lưu Sa Niết Bạn Trụng. Vài năm này, phong ấn của Thiên Trụ Sơn đôi khi xuất hiện vài sơ hở nhỏ. Lúc này là sắp đến đoạt thiền trì kiển, mà thực lực trước mắt của tam đại thánh địa chúng ta lại khá bạc dược, cũng không có niềm tin tất thẳng, thậm chí có thể nói sau trận chiến này. Có khi phải chịu cảnh, toàn quân bị diệt cũng không chừng. Lúc này, chiến luân hồi tự thân nói thế, làm ta cũng có suy nghĩ. Nếu sau trận chiến này, toàn bộ đám người bọn ta phải chết trận, nhưng cử huyễn Lưu Sa Niết bằng trận vẫn có thể tiếp tục vận hành, ít nhất là thêm một ngàn năm tiếp theo dù cho dị tộc có thể sầm lẩn nhưng cũng chỉ có cường giả có thực lực cao cấp mới có thể vượt qua thiên trụ sơn mà đặt chân vào huyền đại lục. đồng thời ta cũng lo lắng tính mạng của toàn bộ huyễn phủ không thể nằm trong tay người ngoài nếu thời gian sau này tam đại thánh địa bị suy thoải, thì người của phiêu miểu huyễn phủ chúng ta sẽ đóng quân ngay tại chỗ này luôn vì thế sau khi bọn lão phu thương lượng xong liền đáp ứng thỉnh cầu của chiến luân hồi lúc đó ta còn chưa biết Hắn chính làm chiến cuộn của năm xưa, vì hắn chỉ để lộ ra thực lực thánh tồn tứ cấp nên ta chưa bao giờ lo lắng hắn xảy ra vấn đề. Cổ hàng cười thảm, thực lực của ta có thể chưa được gọi là cực cao nhưng đối phó với một tên thánh tồn tứ cấp ta rất tự tin nói ta có thừa khả năng đó, cho dù hắn thực sự gây chuyện, ta vẫn có khả năng ra tay ngăn cản dễ dàng. Nào ngờ, có ai dự đoán được. Nói đến đây, mặt của cổ hàng tím lại. Hoa khang kịch liệt, ánh mắt đã đỏ tươi. Nào ngờ, tên chiến luân hồi này lại là chiến cuồng, thủy tổ của chiến gia huyễn Vũ. Chiến cuồng phát trộ, ý vào thực lực cao hơn thánh tôn rất nhiều, vượt qua cả thánh quân. Gần như đặt đến trình độ thánh nhân, sự ảnh hưởng của cử huyễn đại trận đối với hắn vô cùng nhỏ bé, nên hắn vào trong mắt trận, manh mẽ vận thu cử huyễn lưu xa, số lượng cử huyễn lưu xa tích lũy trong mấy vạn năm. Vậy mà bị hắn lấy đi toàn bộ, một chút cũng không để lại. Hắn nói để đầy, mọi người của Thiên Thánh Cung đều nắm chặt tay, trên mặt đều lộ ra sự bi phận. Cổ hằng dừng một chút, trời phẫn hận nói tiếp. Số lượng cử huyển lưu xa mà chiến cũng đã lấy đi, đủ cho đại trận thiên địa của phiêu miểu huyện phủ dùng trăm trăm vàng đâm. Chiến cuộn quả không hổ là đệ tử đắc ý của miêu tứ già, quả nhiên là nhìn xa trông trọng. Ha, một chiêu đại quả thật. Rất vất vả. Sau khi hắn lấy đi toàn bộ Cửu huyển Lưu Sa, chỉ sau một hai ngày, Cửu huyển Lưu Sa Niết Bàn Trần đã không còn là Cửu huyển Lưu Sa để vận hành. Cố Hàng cười khổ, đã không có Cửu huyển Lưu Sa, làm sao có thể còn cái gọi là Cửu huyển Lưu Sa Niết Bàn Trần. Sau khi chiến cuồng trở về, Thiên Trụ Sơn đột nhiên xuất hiện tình huống lung lay như sắp sụp đổ. Lão phụ biết rõ, có chuyện không ổn. Liên hỏi hàng, đã làm gì bên trong đại trận? Khuôn mặt của hàng bắt đầu trung chạy. Lục ấy chiến quân giải thích là sau lần gia cố trận pháp này, phong ấn của thiên trụ sơn sau đó có chút chấn động thì sẽ càng thêm vững chắc. Khuôn mặt ta đảo cấp bắt trắng giả, tên chiến quân này không ngờ có thể đạt đến cảnh giới, vô liêm sĩ đến mức độ như thế. Lão phu bơ hộ cảm giác được, có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được là chỗ nào. Chúng ta muốn vào cử huyện Lưu Sa Đại Trận bởi vì công pháp chỉ có hạn, nên mỗi khi tiến vào cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Lão Phu muốn tìm hiểu vấn đề thì phải mất phí rất nhiều lực lượng. Nhưng khi mắt thấy từng tảng đá to, rơi xuống từ thiên trụ sân, Lão Phu đang phải liệu lĩnh tiến vào trận mà xem xét. Đến lúc này mới phát hiện cử huyện Lưu Sa trong trận đã không còn một chút nào. Trận thế đã hoàn toàn ngưng hoạt động, cũng có nghĩa. Phong ấn thiên trụ sơn đã biến mất. Cổ hàng nói đến đây thì mắt đã đỏ lên, cơ hồ, có nước mắt lông lành trong khóe mắt. Chuyện có thể làm cho lão nhân sống, không biết bao nhiêu tế nguyệt có thể biểu lộ ra cảm xúc thế này. Thì đủ hiểu trong lòng hắn, đã đau khổ đến mức nào. Đây chính là chuyện sụp đổ, niềm tin cả đời của hắn à. Quân bà ta thở dài trong lòng, thầm nghĩ khó trách thúc đẩy. Thực lực của cổ Hằng biểu hiện ra có chút kém gọi. Có vẻ có phải mạnh mẽ, ăn sầu như từng biểu hiện trước mặt mình khi mình đến Thiên Thánh Sơn, thì ra nguyên nhân là do hắn hao tổn quá nhiều công lực để tiến vào cử huyển Lưu Sa Trần. Lão Phu lập tức trời đi, muốn tìm chiến cuộn quá khỏi về chuyện cử huyển Lưu Sa đã biến mất. Ánh tóc cổ hẳn trực trở nên vô cùng dữ tợn Mà lúc đó thì chiến cuộn vẫn đang ở Thánh Sơn, tìm cách ăn cắp linh thảo, tình khốn kiếp này quá thật lòng tham công đấy. Thật sự có thể làm người khác hận đến điên người. Khuôn mặt ta im lặng không biết phải nói gì. Người làm ra tai họa ngập trời như thế, lại không lo nhân chân bỏ chạy, lại còn dám lợi dụng sơ hở đi ăn cắp, tự phụ đến mức độ này sao? Hắn nào biết không phải chiến cuộn không muốn bỏ chạy, thật ra hắn muốn bỏ trốn nhanh hơn ai hết, nhưng khi chuẩn bị trời đi, hắn lại phát hiện ra, trên thánh sơn có chồng tiên hồn thảo. Bản thân hắn vốn tinh thần quá cường đại hơn xa sự cưng đại của cơ thể làm cho tinh thần và thân thể không thể nào hoàn toàn dung hợp mà loại tiên hồn thảo này lại chính là loại báu vật trong thiên địa có thể loại trừ yếu điểm này của hắn chỉ cần hắn có thể dùng tiên hồn thảo liên tục trong một tháng mỗi ngày hai lần mỗi lần ba gốc thảo dược là thực lực của hắn có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong của một chiến cuồng chân chính lại không để lại hậu quả cắn trả nào vì thế chiến cuồng cung chơi vào thế bất đắc dĩ Vốn có thể trong vài ngày hắn đã trốn xa vạn dặm, ai cũng không thể nhìn thấy hắn, mà lúc tìm thấy cũng đã không có khả năng làm gì nổi hắn, nhưng bởi vì tiên hồn thảo này mà hắn phải dậm chân. Hơn nữa trong lòng của chiến quần, hoàn toàn hiểu rõ. Nhìn thiên tụ sơn lung lay kiểu này, chắc chắn sẽ sụp đổ, mà sụp đổ chính là nơi đóng quân của Tam Đại Thánh Địa và Tiên Thánh cùng. Một khi ngọn núi này đổ xuống, chắc chắn tiên hồn thảo cũng sẽ không còn. Nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này, không biết nguyện vọng khôi phục thực lực của bản thân, đến khi nào mới có thể hoàn thành. Vì thế, chiến quân vô cùng phân vân, cuối cùng lựa chọn lưu lại mà hái tiên hồn thảo. ngay lúc hắn đang liên cuộn trộm tiên hồn thảo, cổ hàng đã xuất hiện hỏi tội. Đương nhiên chiến quân không bao giờ chịu giao tra cử huyện lù xa, vì thế hai bên liền xuất hiện xung đột. Đúng lúc này thì tiên trụ sân bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. Cậu hàng đương nhiên giận dữ vô cùng. Điên cuộn ngăn trở chiến cuộn. Vì thế chiến cuộn cũng chỉ thu được một nửa số lượng tiên hộm thảo mà hắn cần. Vì giấc mơ khu phục thực lực đỉnh phong bị hủy hoại, hắn cũng tức tiếng sùi bục mé. Hai bên chiến đấu không ngừng, cao thủ tiên tánh cụng cũng tiến đến gia nhập chiến trường. Nhưng chỉ một lát sau, vô số núi lửa đột nhiên đồng loạt buồn nổ. Đúng thật là họa vô đơn chỉ. Hai bên đều là cường giả đỉnh phong của thế gian, bên chạy bên đuổi phía tam đại thanh địa vì muốn bắt chiến luân hội mà đoạt lại cửu huyện lưu Sa. còn chiến luân hội thì tuy không coi trọng thực lực của đối phương, nhưng hắn vẫn lo lắng vài cao thủ của đối phương chấp nhận tự bào. Với thân thể hiện tại của hắn, tuy cơ chút mạnh mẽ nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương. Vì thế một trận giấc này càng đánh càng chạy xa. Ngay lúc này, tên núi lửa bùng phát, chiến luân hội cảm thấy cơ hội đã đến, hắn lợi dụng điểm này để thoát khỏi nguy cơ đối phương tự bạo tổn thương đến hắn. Nào ngờ đúng lúc này. Quân đại thiếu gia lại tham gia vào vở diễn, một cách hăng hái, vừa xuất hiện đã dâng lên một phần lễ vật vô cùng to cho hắn, sau đó lại đóng vai chính xuyên suốt vở diễn, từ khi mở màn cho đến khi kết thúc. Theo những chuyện này mà suy luận, văn khí của hai bên đều thấp đến cực điểm. Ta hoàn toàn không hiểu tại sao chiến luân hội lại có thể tra tại tuyệt đỉnh như vậy, hắn lại dám lấy đi toàn bộ cổ huyễn lưu xạ. Phải biết rằng, mỗi kỳ Người của huyện phủ muốn vào lấy cựu huyện lưu xa. Người có tam đại thanh địa chúng ta đều chưa bao giờ ngăn cản hay làm khó dễ. Mỗi một người tiến đến đều được đối đãi như khách quý à. Tại sao hắn lại có thể làm cho kế hoạch tuyệt hậu như vậy? Một vị lão giả, vú trơm trâu bạc, hỏi một cách hoài nghi. Vấn đề này rất đơn giản. Bởi vì chiến luân hội, muốn chiến gia của hắn độc chiếm huyện phủ. Nếu cựu huyện lưu xa nằm trong tay chiến giả, Bọn hắn có thể trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của miêu già. Những đại thế giả khác trong Huyễn phủ, nếu muốn đại trận của huyển phủ tiếp tục hoạt động bình thường, thì tất cả phải cúi đầu sưng thần với hắn. Quân mặt ta thẳng nhìn nổi, thứ chiến đôn hội cần chính là phiêu biểu Huyễn phủ, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng một khi cử huyển lưu xà biến mất, niết bàn trận không thể vận hành, kéo theo thiên trụ sơn sập đổ, sẽ dẫn đến dị tộc, tiến vào huyền huyền mà đổ sát sinh linh vô tội. Chiến cuồng cũng là cao nhân một đời, vai vế tồn sự, không ai dám đồng vào, tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ tính mạng của hạng vạn sinh linh của thiên hạ trong mắt hắn kém xa một cái ngôi vị bá chủ của huyển phủ hay sao? Lão giả kia phẫn nộ nói tiếp, tình hỗn đản này, quá thật không có nhân tính. Cũng chính vì lý do, chiến cuồng là cao nhân một đời, cao thủ tuyệt thế, nên thiên hạ muôn dân trong mắt của hắn, chẳng qua chỉ là đàn kiến mở thùi. Mà đã là như thế thì hắn cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của mấy con kiển đó. Trong mắt của chiến cuộn thì an quy của đại lục trắng bằng một cây chấm của hắn. Cố hàng phẫn nội cầm lên. Nguồn mặt ta trước cuộc hiểu rõ mọi chuyện, nhìn không được thở dài một cái. Chỉ vì cụ huyển lưu xa mà chiến luân hồi mang cả đại lục đặt trước nền vút của dị tộc nhân. Quá là không bằng cầm thủ. Hành vi như thế chẳng khác gì loại hắn gian thời đại của hắn. Quân mặt ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các người nói, chiến luân hội đã mang tất cả cử huyển lù xa, nhưng lúc nãy khi ta chiến đấu cùng hắn, ai cũng thấy rõ, trên người chiến luân hội hầu như trần trường, lại chơi vào biển đuối lửa, nhưng ta không hề thấy cái gì gọi là cử huyển lù xa. Số lượng cử huyển lù xa có thể dụng trong vạn năm, chắc hẳn là sẽ không nhỏ chứ. Cổ hàng cười khổ mà nói, đây chính là chỗ quái lạ của cử huyển lù xa. Cụ huyển lũ xa sau khi thu vào thì tách trời ra từng hạt các một, từng hạt đều trong suốt, bên trong có thể chứa đựng càng khuôn. Hơn nữa, lại vô cùng nặng nề, một hạt có thể nặng đến mấy vạn tuần. Tuy nhiên sau khi lấy ra khỏi đại trận thì lại trở nên không có trọng lượng, hơn nữa chỉ tồn tại bên trong tinh thần của người lấy. Nếu người này không chết thì ngoài trừ bản thân hắn trà, không một người nào ở trên thế gian này có thể lấy củ huyển lũ xa ra khỏi tinh thần hải của hắn. Thì ra là thế, khuôn mặt ta yên lặng gật đầu nói, nếu như vậy thì có thể chắc chắn, Chiến Luân Hội vẫn chưa chết, cứu Hiến Lưu Sa vẫn còn nằm trong tay hắn, chuyện này phiền phức to rồi. Chiến Luân Hội chưa chết à? Tuy mọi người đều nhìn thấy, Chiến Luân Hội nhảy ra khỏi miệng núi lửa, nhưng phía dưới cũng là một biển dung nhằm, ai cũng mang một phần hy vọng là hắn sẽ bị dung nhằm đùm trò đến chết. Đây cũng là một loại bản năng của nhân loại, luôn hy vọng và mặt tích cực của vấn đề. Nào ngờ Chiến Luân Hội vẫn còn sống, làm cho mọi người được cảm thấy khó chịu. Thân đã chết, nhưng hồn chưa tàn. Khuôn mặt ta thẳng nhiên gật đầu. Vậy chẳng phải phiền toái to rồi hay sao? Mọi người nơi đây ai cũng là cao thủ, đương nhiên có thể hiểu được. Điểm huyện bí trong chuyện này, Chiến Luân Hội từ hữu hình biến thành vô hình, nếu trắng thời gian lớn mạnh trở lại, đương nhiên sẽ là một bàn tinh phong huyết vụ. Không nói vấn đề này nữa. Tình huống khẩn cấp trước Bắc là cuộc chiến với đám người dị tộc, ta muốn biết Tam Đại Thanh Địa còn có bao nhiêu chiến lực. Quân mặt ta nhăn mày hỏi một cách nặng nề, khi hỏi câu hỏi này trong lòng hắn cũng có chút buồn trồn lo lắng, thậm chí có chút không có niềm tin. Nhìn tình huống trước mắt, nếu Tam Đại Thanh Địa có thể gom được 6.000 người như liên quân ưng hùng, thì hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Người còn sống chưa đến 3.000 người, cổ hàng nhắm mắt ngửa đầu nhìn lên trời. Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt Nhưng có thể xuất diễn chắc chắn không đến một ngàn người Vàng nam cơ nghiệp của tổ tông Sơn hạ cẩm tú của huyện huyện đại lục Sắp bị hủy diệt trong tay lão phù Tội của lão phu quá lớn à Cái gì? cùng bà nói chứ Quân đại thiếu gia khiếp sợ Buông ra một câu chửi thề Hẳn đã dự tính tình huống xấu nhất Có thể xảy ra Nhưng hắn không thể ngờ Tình huống lại có thể tồi tệ đến như thế này Chiến lực không đến một ngàn người. Làm được cái chó gì? Nếu chiến đấu với dị tộc nhân, với đám người này, ngay cả tư cách làm vật hy sinh cũng không có. Đây không phải là đoạt thiên chi chiến, như trước kia. Lúc đó, là cao thủ đỉnh phong quyết chiến. Thắng bại phân chia rõ ràng, nhưng lúc này, lại là toàn quân chiến đấu với nhau. Cổ hàng nhắm mắt lại, nặng triệu mà nổi. Quân phụ chủ, lúc đại thiên hạ muôn dân, nên phải trông vợ vào tà quân phủ và thiên phạt song lâm rồi. Quân mặt tà đột nhiên cảm thấy đầu của bệnh to dần lên, hỏi một cách yếu ớt. Vậy... Lão thử đoán xem, dị tộc có khoảng bao nhiêu nhân mã. Phía bên kia thiên trụ sơn, có thời tiết khắc nghiệt vô cùng, người bình thường căn bản không thể sinh sống, vì thế số lượng dị tộc nhân có thể không nhiều lắm. Cố hàng trầm ngâm nổi, quân mặt tà nhẹ nhàng thở trà vậy khoảng bao nhiêu? hắn thầm nghĩ trong lòng, không nhiều là tốt rồi, lỡ như bọn hắn giống như đại dịch châu chấu muốn dựa vào vàng người của mình cũng vô dụng mà, nhiều nhất cũng chỉ khoảng mấy trăm vạn người. Cố Hang cúi đầu không dám nhìn biểu tình kế tiếp theo của quân mặt tà, còn quân mặt tà trợn mắt há hốc mồm, miệng tròn xe hình o thật lưỡng, sau đó mới nói tiếp mấy từ sau mẹ nói chứ. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, vùng tay múi chân chửi liên hội. Con bà nói chứ, các ngươi muốn chơi cha ta sao? Mấy trăm bạn người mà nói không nhiều, vậy bao nhiêu mới coi là nhiều? Hả? Hả? Hả? Không nhiều. Nếu không nhiều, thì tam đại thánh liệt các ngươi liệu bạn cũng giết được bọn chúng rồi. Còn mẹ nói chứ, muốn dùng mấy ngàn người của lão tử đi đánh mấy trăm vạn dị tộc dân, các ngươi tưởng ta là thân sao? khuôn mặt ta thật sự nổi điện. Các ngươi khinh ta là thằng ngu sao? khuôn mặt ta điên đinh, bức tóc nổi. Đến đây, các vị đại lão, các ngươi chỉ dạy ta đi, ta vang sinh luôn đấy. chân này đánh như thế đào, con mẹ nó à, nếu dùng hơi thổi có thể giết địch nhân, thì chúng ta cũng có thể bị mẹ chết. Vì đứt hơi rồi à. Mấy trăm vạn người. Trời ạ, mấy trăm vạn. Lão tử trâu bọ thật, rất trâu bọ. Một mình ta đối phó mấy trăm vạn. Ta quá thật là anh hùng mà con bà nói chứ, ta chưa bao giờ phát hiện ra, ta có thể cao thượng vĩ đại đến bức khủng bố như thế này. Đáp người cổ hạn cũng chỉ im lặng, thật sự đúng là thế, bọn họ biết đó gì bây giờ. Khuôn mặt ta đột nhiên cười khổ. Khi xưa ta nghe đoạt tiền chi chiến, ta nghĩ hai bên cử ra vài nhân vật đỉnh phòng như hoa sơn luận kiếm, thắng thua thành bại. Ai cũng không sao, đánh xong ai về nhà nấy, ta cứ nghĩ đến phiền ta thì cứ tra vại cao thủ, nhiều nhất là 30 người để chiến đấu. Bây giờ, nói cho ta biết, số cuộc ta phải đối mặt mấy trăm vạn đại quân, quá thật, chỉ trên lệch một tí à. Cổ hẳn cũng đành cười khổ. Ai nói cho người biết, hai bên chỉ phái mấy chục người tham chiến, đoạt tiền chi chiến bởi vì sự quy mô to lớn tạng khốc đến mức khó có người tưởng tượng, nên mới gọi là cuộc chiến đoạt tiền. Số nhân mã hai bên ít nhất cũng phải vài ngàn người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đỉnh phòng. Thêm vào đó, cả hai bên đều có tâm ý bồi dưỡng nhân tài cho cuộc chiến tiếp theo, nên phe nào cũng dẫn theo độ tử độ tôn tiến lên quan sát đoạt thiên di chiến. Chính vì thế, mỗi cuộc chiến nhân số đều trên vạn người, làm gì có chuyện 30 người chiến đấu mà thôi. Sau đó cổ hạng đột nhiên vút vút chậu hỏi một cách tò mò, mà hoa sơn luận kiếm là cái gì thế? Hoa sơn luận kiếm là cuộc chiến trên đỉnh hoa sơn. Một đời vô cùng xinh đẹp, các cao thủ mạnh nhất chiến đấu, cùng nhau để tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ. Sau đó, quân mặt tà thở dài ai oán? Mà thôi, đừng có hỏi cái hoa sân luận kiếm nữa. Tiếp tục nói về đoạt thiên chi chiến đi. Mai Tuyết Yên từ từ thở dài, thẳng nhìn nổi. Còn nói cái gì nữa, đành phải dốc hết sức mà chiến, không thiện với lương tâm là tốt rồi. Trên mặt những người của thiên thánh cũng được lộ ra vẻ xấu hổ. Chuyện Tam Đại Thánh Địa đối phó với thiên phạt xâm lâm, bọn hắn đương nhiên có biết, nhưng chưa một ai đứng ra ngăn cản. Đây chính là sự dùng túng, vì thế Tam Đại Thánh Địa càng ngày càng quá phận, chen ép càng ngày càng tăng, mà hiện tại Tam Đại Thánh Địa đã thành cho bụi, vì tập nhân xâm chiếm hàng loạt, cuối cùng là do chính thiên phạt xâm lâm đứng ra ngăn cản nguy cơ lần này. Đây là loại cảm giác gì? Cả đám người cổ hạn cũng không biết, nhưng trong lòng bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc cả đám lúc đỏ lúc trắng không nói nên lời. Suy nghĩ một hồi, cứu hẳn trước cuộc, thở ra một tiếng nói. Mai tôn giả, Tam Đại Thanh Địa chúng ta vô cùng xin lỗi cô. Hắn nói xong thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chừa xót, chuyện này có thể chỉ cần xin lỗi là xong hay sao? Tam Đại Thanh Địa, nếu không vì đối phó Mai Tuyết Yên và thiên phạt xâm lầm, làm sao lại gặp phải tên siêu cấp sát tỉnh quân mặt tà này? Tam Đại Thánh Địa hầu như bị hủy hơn một nửa trong tay của tên tiểu tử này. Hơn nữa, có một việc mà cổ hẳn không nghĩ đến, đó là nếu bọn hắn không đối phó mai tuyết yên gây ra mâu thuẫn với quân Mạc Tà, chứ chấp tốc độ phát triển của quân Mạc Tà có thể nhanh đến chống mặt như vậy. Có thể nói tiếng cảnh hiện giờ của quân Mạc Tà hầu như đều là do sự áp bức khổng lồ của Tam Đại Thánh Địa mà thành. Mỗi một lần Tam Đại Thánh Địa tấn công hắn, hắn lại tiến thêm một bước dài trên con đường tu luyện. Nếu quân Mạc Tà không tiến bộ nhanh như thế, chắc chắn hắn sẽ không có gan để ý đến Linh Luân Liên và thất thải thánh quả, vì thế hắn cũng sẽ không tiến vào huyện phủ. Mà một khi hắn không tiến vào huyện phủ, âm mưu của chiến giả chữa chắc đã bị bại lộ, có thể bọn họ đã thành công trong việc lật đổ miều dạ, thống trì huyện phủ. Vì thế, chiến đua hội căn bản sẽ không chiếm đoạt tất cả cử huyện lù xa, mà Tam Đã Thánh Địa cũng sẽ không bị hủy diệt. Từ suy luận này mà tính ra... Cuối cùng chỉ có thể kết luận vì Tam Đại Thanh Địa đối phó với Mai Tuyết Yên nên cuối cùng chính là người bị hủy diệt. Cách nói này tuy chẳng có hơi vớ vẩn nhưng bản chất sự việc đúng là như vậy. Chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên cười nổi. Sau khi cuộc chiến kết thúc, nếu nhóm người của bọn ta toàn bộ chết trận thì chuyện không còn gì để nói. Nhưng nếu bọn ta may mắn có thể lưu lại tính mạng, ta mong Tam Đại thánh Địa phải có một câu công đạo cho chúng ta. Điều đó là tất diện. Cổ hàng nghiêm mặt trả lời, sau đó thở dài. Sau kỳ trận chiến này kết thúc, nếu thua, ví dụ lão phụ có sống sót, thì cũng không còn mặt mũi sống trên đời sau trận chiến này. Hắn cười khổ một tiếng, ám đảm lắc đầu nói, chị e lão phụ phải mang tội danh thiên cũ trên lưng rồi. Mai Tuyết Yên bình tĩnh nói, chưa chắc trận chiến này chưa chắc chúng ta phải thua. À, Mai Tôn giả tại sao nói vậy? Cổ hàng nghĩ Mai Tuyết Yến có biện pháp gì tốt? Hai mắt không khỏi sáng lệnh, hỏi một cách vui mừng. Những người khác cũng mang ánh tắc hy vọng, nhìn vào Mai Tuyết Yên, hy vọng nàng có thể có một biện pháp đặc biệt nào đó, có thể xoay chuyển càn khôn. Bởi vì trần chiếc này có tên Mạc Tà tham chiến. Mai Tuyết Yên ngạo nghẽ nói tỏ, ánh mắt nhìn vào phía quân Mạc Tà tra ngập tin tưởng và hạnh phúc. Trên thế gian này, nếu nói ai có niềm tin tuyệt đối với quân Mạc Tà, người đó chắc chắn là Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên là người duy nhất trên thế gian này biết được bí mật của quân Mạc Tạ, tuy rằng Sa Vương cũng đã từng tiến vào Hồng Quân Tháp, nhưng nàng chỉ biết quân Mạc Tạ có một loại không gian thần bí của riêng mình mà thôi. Nhưng Mai Tuyết Yên là người đã từng tu luyện khai thiên tạo hóa cộng, nàng biết rõ sự thần kỳ của loại công pháp này. Quả thực loại huyền công này có thể đoạt tạo hóa của tiên địa, cho dù bất cứ lực lượng thần kỳ nào trên thế gian cũng không thể so sánh với nó. Bây giờ, Mai Tuyết Yên còn chưa luyện xong tầng thứ ba, mà lực lượng của nàng đã gấp mấy chục lần so với trước kia. Vậy mà quân mặt ta đã từng giảng giải cho nàng. Khai thiên tàu hóa cộng có tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều tăng thực lực hơn tầng trước gấp mấy chục lần. Nếu thế, Mai Tuyết Yên quả thật không thể tưởng tượng, nếu có người thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ 9, thì sẽ trở thành cái gì? Mai Tuyết Yên từng tận mắt nhìn thấy quân mặt ta luyện ra nhiều, linh đăng, như làm ảo thuật. Sau đó dùng linh đăng chế tạo ra một đám cao thủ theo ý mình. Nhất là loại linh đan có thể hồi phục bất cứ loại thương thế nào. Hội thiên đăng, lại càng nghịch thiên. Từ Thánh Tôn trở lên, dù bị bất cứ thương tổn dị, chỉ cần ăn vào một viên hội thiên đăng là có thể hoàn toàn hồi phục. Trước mắt, đám người đã xuất quân của quân mặt tạo và thiên phạt ai cũng đang có một viên trong người rồi. Có thể tưởng tượng thế này, hai người có tu vi ngang nhau, cả hai đều lựa mạng đồng quyết vô tận. Tuy nhiên sau đó, người kia lại lấy hội thiên đăng tra phục dụng, chiến lực lay đôi đủ 10 thành. Vậy kết quả sẽ như thế nào? Vì thế, Mai Tuyết Yên cảm thấy đối phương dụ hơn xa về số lượng, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng là cao thủ. Mà bên mình, ai ai cũng có tinh binh cường tưởng là có thể có đến hai cây mạng. Chuyện này lợi hại đến mức nào à? Trận chiến này, chưa chắc lọt vào tình thế bi quan. Nhiều nhất là bị hao tổn cáo dài hay không mà thôi. Có quân Mạc Tà, nơi này, thắng lợi chắc chắn thuộc về huyên huyên đại lục, đây chính là suy nghĩ trong lòng của Mai Tuyết Yên, nàng luôn luôn tin chắc điểm này. Quân Mạc Tà, một mình hắn có thể có năng lực thay đổi cục diện của cả trận chiến sau? Cổ hạng thất vọng quay đầu nhìn quân Mạc Tà, mà thở dài một cái. Quân Mạc Tà mỉm cười mà nói, thời gian quá khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Sau đó, hắn lực tay một cái, trong tay xuất hiện hai bệnh ngọc, nhỏ giọng nói. Đây là hồi thiên đăng, đang dược độc môn của ta luyện chế, bất cứ thương tích nặng nề thế nào, chỉ cần phục dụng là có thể khỏi hẳn ngay lập tức. Ta thấy ai trong các ngươi đều đang trọng thương, vậy thì dùng thứ một viên đi. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, trong hai bệnh này, mỗi bệnh có 100 viên hội thiên đăng, mỗi người các người mang trên mình một viên, để có thể phục dụng ngay khi cần thiết. Một viên, khỏi hẳn tất cả thương tật à, khôi phục toàn bộ thực lực. Cố hằng tiếp nhận bệnh ngọc vẻ mặt vô cùng hoài nghi Chó Trang không thể tin tưởng chút nào Cho dù đánh chết hắn Hắn cũng không tin trên thế gian này Lại có loại đang dược nghịch thiên Thần kỳ như thế này Thật hay không chỉ cần dùng là biết khuôn mặt ta lộ ra vẽ xem tượng Lão gia hỏa này Dám hoài nghi lời nói của ta Người có biết là hồi thiên đăng này Mà ta bỏ ra bao nhiêu công phu không Nếu không bị đoạt thiên chi chiến Các người nghĩ các người Có cơ hội nếm thử thần dược đầy chắc Cổ hạng nheo nheo mắt, bán tính bán nghì, mở bình ngọc ra, một mùi hương ngào ngạt bay ra. Hắn cẩn thận đổ ra một viên bỏ vào miệng. Định nhai xong rồi nước, nào ngờ cái đan nhục vừa tiến vào miệng liền hóa thành một dòng nước ấm, đổ thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Một cảm giác sản khoái tràn ra từ tất cả các bộ phận trên cơ thể hắn. Hắn hầu như nhịn không được, muốn rên lên một tiếng sảng khoái, những nơi bị thương nhanh chóng, có cảm giác ngứa ngấy sau đó huyền khí trong kinh mạch cứ như nước sông trường giang bị vỡ đệ mà ao ao cuồn chảy. đợi đến khi loạt cảm giác này hoàn toàn lắng xuống, cổ hàn liền vận dụng khí. hắn liền kinh ngạc phát hiện ra thương thế của hắn đã toàn bộ khỏi hẳn. khi cổ hàn giao chiến với chiến luân hội, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà trước đó hắn lại phải tiến vào cổ huyễn lưu xa niết bàn trận, nên công lực còn lại rất thấp. tuy nhiên Sau khi dùng một viên, linh đăng nho nhỏ này thùi, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thương thế của hắn đã biến mất hoàn toàn, hơn nữa, huyền khí đã khôi phục trạng thái đỉnh phòng. Với định lực của cổ hàng, cao thầm như thế, mà hai tay của hắn đang cầm chặt hai bệnh ngọc lại rung chảy không ngừng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn siết. Hắn mạnh mẽ ngẩn đầu nhìn quân mạc tà, sau đó tiến lên từng bước, hỏi một cách vô cùng rung chảy. Quân mạc tà, loại tiên đan này! Ngươi còn bao nhiêu viên vậy? Có bao nhiêu à? Cổ lão cho rằng, bản quân có bao nhiêu viên linh đan như vậy? Cuốn mặt ta trưng mắt, cười lạnh nổi.